Dưỡng Trồn thành hậu, tà mị lãnh đế ôn nhu yêu. Túy mộng khiên cuồng. Chương 209 đến 1, nam nhân so với nữ nhân còn đẹp hơn một. N, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.izzy tới đây. Huyền Lăng Thương càng dùng sức ôm chặt người nhỏ bé trong lòng, dường như chỉ hận không thể nuốt cả người nhỏ bé này vào trong thân thể của hắn. Bị huyền lăng thương dùng sức ôm đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy xương khớp chính mình đều bị vỡ nát. Thân thể xương cốt đau đớn khiến đồng nhạc nhạc không khỏi cao mày hô nhỏ một tiếng. Hoàng thượng đau. Nữ nhân mở miệng, âm thanh nhẹ nhàng, rè sặt khiến người ta phải thương xót. Nghe vậy huyền lăng thương trong lòng giật mình lúc này mới buông lỏng tay ra. Liền sợ hãi làm đau đớn dai nhân trong lòng Thật xin lỗi Chấm làm đau ngươi sao Huyền lăng thương mở miệng Giọng nói cũng không che giấu Áng não và tự trách Nghe vậy đồng nhạc nhạc đầu tiên là Khe khẽ lắc đầu con môi cười một tiếng Không cảm ơn Hoàng thượng đã cứu nô tài Đồng nhạc nhạc mở miệng Ánh mắt nhìn Huyền lăng thương Cảm kích không thôi Chỉ cảm thấy Huyền Lan Cương giống như là thần hộ mệnh của nàng Mỗi lần nàng gặp phải nguy hiểm Là hắn sẽ xuất hiện kịp thời cứu nàng ra khỏi nước sôi lửa bỏng Thật giống như mới vừa rồi Tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc Người nàng nghĩ đến trước tiên Chính là nam nhân trước mắt này Không nghĩ tới nàng vừa mới thép lên một tiếng kinh hãi Hắn thật sự xuất hiện Thời điểm đó trong lòng đồng nhạc nhạc rất cảm động huyền lăng thương tải nghe được lời này của đồng nhạc nhạc Trái tim vốn đang thích lại thật chặt Mới thả lòng Bạn môi hé ra Mở miệng nói Không có việc gì là tốt rồi Tại lúc huyền lăng thương đang nói Thì con ngựa điên đã bị lan lăng thiểu giác khống chế Chỉ thấy giờ phút này Lan lăng thiểu giác đang ngồi ở trên lưng ngựa điên Hai tay nắm chặt xây cương Khống chế con ngựa đang nổi cơn điên Lan lăng thiểu giác ra tay thuần thục lưu loát Lập tức liền khống chế con ngựa điên kia Tay nhanh nhẹn, khí chất tiêu sái, dung mạo tuấn tú Dẫn đến bốn phía được mọi người vỗ tay ủng hộ liên tục Tiếp theo có không ít các cô nương tay bưng hoa tươi, giống như thủy triều tất cả cuộc về hướng tới lan lăng Tiểu giác. Thấy vậy, lan lăng tiểu giác chỉ là nhẹ nhàng cự tuyệt đi về phía đồng nhạc nhạc bên này. Nhìn thấy, đồng nhạc nhạc bị huyền lăng thương ôn vào trong ngực, gương mặt tuấn tú của lan lăng Tiểu giác đầu tiên là sưởng sốt. Thấy lan lăng tiểu giác đi hướng tới bọn họ đang ở phía bên này. Đồng nhạc nhạc mới nhớ lại Chính mình giờ phút này vẫn còn ở trong lòng huyền lăng thương Nghĩ tới đây trên mặt bóng nhiên đỏ nhanh chóng lùi một bước Rời khỏi ngực huyền lăng thương Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp Giờ phút này càng bởi vì ngượng ngùng thẻm thùng Mà hiện lên hai dạng mây đỏ mừng Nó giống như dáng vẻ thẻm thùng của người ác mộ Dẫn đến trong lòng huyền lăng thương nhói lên một cái Ánh mắt nhìn đồng nhạc nhạc càng thêm tối sầm lại Đối với ánh sáng trong mắt huyền lăng thương Đồng nhạc nhạc chưa từng biết Trái lại lan lăng thiểu giác đứng ở một bên Cũng là vô cùng tinh tế thu vào trong mắt Trong mắt đế vương tuấn tú kia nhìn về phía tiểu thái giám này nóng rực Trong mắt cực lực che giấu kiềm chế tình cảm Vẫn đã bị lan lăng thiểu giác nhìn ra Dù sao Lan Lăng Thiểu Giác và huyện Lăng Thương cùng nhau lớn lên từ nhỏ Tính tình của đối phương thế nào hắn cực kỳ hiểu rõ Bởi vì quá mức quen thuộc Hiện nay thấy vậy Lan Lăng Thiểu Giác đồng tử lập tức trở lên một cái Trong lòng kinh ngạc không thôi Mới đầu Hắn nghe được tin tức vì đế vương tuấn tú đối với tiểu thái giám này khác thường Lại may mắn cho là chính mình sai lầm rồi Hiện nay thần sắc trong mắt vị đế vương Tuấn Tú này nhìn về phía tiểu thái giám Coi như hắn lại đi tìm lấy cớ đó chỉ là lừa mình dối người thôi Vị đế vương Tuấn Tú này quả nhiên đã động tâm đối với tiểu thái giám này Chỉ là đế vương Tuấn Tú này rốt cuộc có biết hay không Về thân phận chân thật của tiểu thái giám trước mắt này Ngay lúc lan lan thiểu giác trong lòng kinh ngạc, hàng mi xinh xắn kia không khỏi gắt gao cao lại một cái Ánh mắt quét một vòng, không khỏi nhìn tới người nhỏ nhắn xinh xắn này Chỉ thấy dáng người nhỏ bé, xinh xắn lanh lời Tinh xảo giống như một cái búp bê mặn thạch anh Làm cho người khác không khỏi thương tiếc, cũng khó trách Vì đế vương toán tú lạnh lùng một mực trầm lặng này cũng động tâm đối với nàng Nhưng hắn cũng như thế Chính là Nghĩ tới đây trong mắt lan lăng thiểu giác không khỏi tối sầm lại trong lòng bất đắc dí thở dài một tiếng Nhưng mà mặt khác lan lăng thiểu giác chưa từng suy nghĩ nhiều Nhìn người nhỏ bé trước mắt sắc mặt hơi tái nhợt Không khỏi lo lắng hỏi Tiểu nô tử, ngươi không sao chứ Dạ, nô tài không có việc gì May là chủ tử kịp thời cứu nô tài Nghe được lời này của lan lăng thiểu giác Đồng nhạc nhạc lập tức lắc lắc đầu Mở miệng nói Sau một khắc Đồng nhạc nhạc hình như là nghĩ đến cái gì Ánh mắt nhìn về phía lan lăng thiểu giác Càng lộ rõ vui vẻ và tán thưởng Vương gia mới vừa rồi thân thủ thật giỏi Liền khống chế được con ngựa điên kia Vương ra thật lợi hại Đồng nhạc nhạc mở miệng Ánh mắt nhìn về phía lan lăng thiểu giác Không che giấu được tán thưởng Nhìn thấy một đôi lóng lánh ý cười kia Của đồng nhạc nhạc Lan lăng thiểu giác chỉ là môi hồng cong lên một cái Ha ha cười một tiếng Lại cũng không nói thêm cái gì Trái lại một bên Huyện Lăng Thương nhìn dáng vẻ đồng nhạc nhạc nói chuyện với Lan Lăng tiểu giác không dứt. Khuôn mặt tuấn tú đẹp đẽ kia không khỏi có hơi trầm xuống. Trong mắt có thêm vài phần giận tức mà chính hắn cũng không hề phát hiện ra. Lập tức bạc môi hé mở, mở miệng nói: "Tốt lắm, thời gian không còn sớm, chúng ta hồi cung đi." Nghe được những lời Huyện Lăng Thương nói, đồng nhạc nhạc cũng không có phản đối mới vừa rồi trải qua mạo hiểm, nàng cũng không còn hứng thú tiếp tục xảo chơi đường hoa.